các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo phệ, thật sự đã trưởng thành rồi, trở nên độc lập tự chủ, thậm chí là chuyên quyền độc đoán. Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Khi anh không nháy mắt nhìn chăm chú, cơ mặt của cô đã đỏ bừng lên. Lúc này Ninh Vũ Hoa mới phát hiện, vấn đề mà bọn họ Dương Cung bắt kiến thảo luận chính là hôn lễ của bọn họ. Hơn nữa không phải là anh cầu hôn cô, mà là cô bức hôn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gả cho Bạch Tuấn hoặc là giới một tình huống quỷ dị như vậy. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đang trong lúc cô xấu hổ mịt tim đập mạnh và loạn nhịp thì anh đột nhiên cầm tay cô lên. Bạch Tuấn không có cầm cổ tay của cô, mà là mười ngón tay đan xen với cô, lòng bàn tay của anh giống như mang theo dòng điện cường lỗ, trong vút chốc chạy khắp lan toàn thân cô, đè tới một loạt trung động. Cô muốn tránh thoát, ngẩng đầu lại hoa mắt dưới nụ cười tỏa sáng của anh. Tại sao lại là ăn cơm chứ? Anh thật sự là heo à? Giọng điệu của cô tại sao lại đột nhiên trở nên giống như đang làm nũng như vậy chứ? Nhưng gương mặt tươi cười không hề lạnh lùng của anh nữa, chẳng những khiến lòng cô xúc động, lại còn xóa sạch tất cả bất an cùng lo lắng mấy ngày gần đây của cô. Anh phát hiện hình như em đã gầy đi. Anh bất mãn nhíu mày lại. Anh đã nói rồi, anh không thích dáng vẻ của em quá gầy. Trước ngày cưới tốt nhất em vẫn béo lên một chút cho anh. Nếu không anh có thể sẽ không đến lễ cưới thật đó. Anh có thích hay không thì có quan hệ gì với em chứ? Em là vị hôn thê của anh mà tại sao lại không có quan hệ? Nếu như sau này em còn dám không nói quan hệ gì đó thì anh thật sự sẽ không kết hôn với em đâu." Anh lập tức trừng mắt nhìn mà cảnh cáo cô. "Anh đang uy hiếp em ư?" Ninh Vô Hoa tức giận tới mức gương mặt cũng từng đỏ, nhưng cô chỉ thừa nhận là vì mình tức giận mới có thể đỏ mặt. Cũng không phải bởi vì giọng nói nhẹ nhõm vui vẻ của anh Còn có cơ thể của anh bên cạnh Đang phát tán ra sự quyến trũ của đàn ông Có thể quay lại với Bách Tuấn Thật sự là quá tốt rồi Cho dù là tương lai của bọn họ Chỉ xây dựng trên một cuộc hôn nhân giả dối Đồng ý cưới một em cái mập Thật sự là quyết định sáng suốt sao Trong đội tâm của Bách Tuấn Có một vấn đề như đang quay nhiễu lấy anh Đối với anh Mở nói Đây đương nhiên là một quyết định không hề tốt hơn trời Nhưng là đối với cô ấy thì sao? Không hiểu sao lại biến thành một người phụ nữ đã kết hôn, còn là một cuộc hôn nhân kế ước mà tương lai của cô nhất định sẽ bị cuộc hôn nhân này ảnh hưởng. Bạch Tuấn lái xe vào phía trong của khu nhà cao cấp nhà họ Ninh đang sinh sống. Hôm nay anh và Ninh Vũ Hoa hẹn ước sẽ cùng đi thử áo cưới. Điều này làm cho anh có cảm giác là kết hôn thật sự. Bạch Tuấn chưa từng nghĩ tới, mình lại đi vào công điện hôn nhân nhanh đến như vậy. Vì vậy Anh mới trở nên dòng dài đá sầu giá cảm như vậy hay sao? Bách Tuấn cười tự diếu. Anh cũng không phải lo lại người sẽ băn khoăn căn bản ngay kia. Anh đổ xe rồi mở cửa xe. Liên thấy một cô gái có một chút quen thuộc đi qua trước mặt anh. Tiểu Huệ. Bách Tuấn. Khi anh gọi tên của đối phương, thì đối phương cũng nhận ra anh ngay. Trần Tiểu Huệ. Nữ sinh anh từng thích khi đang học trung học cũng là bạn tốt nhất của Ninh Vũ Hoa. Sau khi hàn huyết một chút, Hai người có vẻ đều thật là cao hứng. Theo cuộc trò chuyện, từng đoạn chi nhớ thoáng qua trong đầu Bạch Tuấn, có một chút quá khứ nào đó đã bị anh bỏ quên. Cô là người đầu tiên, cũng là nữ sinh duy nhất đã từng từ chối anh. Anh nhớ rõ ràng lý do lúc cô từ chối anh lúc đó. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hai người vẫn ở bên nhau. Trần Tiểu Huệ lộ ra một nụ cười chân thành. Bảy giờ suy nghĩ ra một chốc, 8 năm trước, em thật đúng là gà mẹ mà. Vũ Hoa còn không thổ lộ với anh. Em vội vãn nói cho anh biết như vậy để làm gì chứ. Lại còn khiến cho mình trước lấy sự lúng túng. Anh nhớ ra, ngày đó là sinh nhật của Vũ Hoa. Anh đi tới dây tán hoa anh đào nơi đã ước hẹn cùng với Ninh Vũ Hoa. Lại bất ngờ gặp được Trần Tiểu Huệ. Ngày đó em đã nói với anh, em cái mập thích anh, muốn qua lại với anh. Suy nghĩ của Bách Tuấn dần dần rõ ràng. Đoạn trí nhớ Cẩn Như đã quên mất kia đã phơi bay rõ mồn một ở trước mặt của anh mà anh lại nói cho em biết, người anh thích là em, kết quả lập tức bị em xé cho một trận. Đó là lần duy nhất ở trong cuộc đời này anh bị nữ sinh từ chối. Anh chế nhặt bản thân mà khẽ mỉm cười. Anh là người con trai mà bạn thân nhất của em thích, làm sao em có thể lựa chọn ở bên cạnh anh cơ chứ? Cho dù anh có đủ sức quyến rũ vô cùng thì em cũng không thể chấp nhận anh được, nếu không chẳng phải là có lỗi với chị em tốt của em hay sao? Trần Tiểu Huệ nhẹ nhàng mà thở dài. Thì ra là lý do này Anh còn nằm buồn bực vì sao lại bị em tự chối đó. Chuyện đã ra cách nhiều năm như vậy, nói lại chuyện này, hai người cũng đã sớm quên rồi. Anh còn thật sự cho rằng sức quyên trú của mình đã không còn nữa. Mất đi sức khúc đối với phái đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net